Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một buổi chỉ những lúc chờ khách thiếu chân hoặc cầm tạm một hai ván cho đào để nàng đi đái hoàn toàn mới miễn cưỡng nhập xong và bao giờ cũng phân bua bằng một câu quen thuộc đã đánh thì phải đánh cả ngày những ngồi một hai ván một, hai hội thì tổ thu oan hôm nay cũng như thường lệ đào đang ăn sáng thì khách đến ba người cùng tới một lượt hẹn nhau đánh bài ít khi người ta đến trễ Đào ngồi ở bàn ăn dưới bếp, chiếc tô tiếu còn đang bốc hơi ngào ngạt, quát người làm pha nước mời khách, đồng thời vui vẻ nói lớn: vâng, xong rồi, xong rồi đây ạ. Ờ, các bác cứ ngồi vào cả đi, em lên ngay bây giờ đây ạ." Một người đàn ông bước lại bên cạnh Đào, đặt hộp sen lên bàn và tự động kéo ghế ngồi, Đào khách nói: ừ, ông gọi lại cho quả, cứ bày vẽ mãi." "Có gì đâu cô, Tết nhất đến nơi chả biết biếu cô cái gì là vì thứ gì cô cũng có cả rồi." Thôi thì biếu cô hộp mứt để cô uống trà Thấy Đào có vẻ vội vã Ông mòi chốt hút và bảo Ây Cô, cô cứ ăn thong thả Đi đâu mà vội Rồi nhân tiện ông phân trần Mãi đến bây giờ mới thấy quen quen đấy cô ạ Mấy chục năm nay tôi cứ quen đánh tránh 5 người Tự dưng bây giờ đổi sang đánh bốn người Làm tôi lọng cọng cả tháng trời ạ. <cười> Có cái gì khác đâu ạ Chỉ bỏ bớt quân ra thôi Ây thế mà tôi cứ vẫn quên ủ bạch thủ chi chi đấy. Nhiều ván đáng lẽ phải chờ thì, thì tôi lại quen tay đánh đi. Đào buông đũa Đức dậy, bưng cốc nước trà uống một hớp thật lớn, rồi cầm cái tăm bước lên nhà. Người đàn ông cũng vội vàng đứng lên theo, nhưng Đào lại quay ra, chạy xuống nhà tắm. Nàng có thói quen trước khi đi ngủ hoặc đánh bài, bao giờ cũng đi tiểu để an lòng, dù thực sự lúc đó không buồn đái chút nào. Từ phòng tắm bước ra, Đào vừa kéo quần vừa nóng ruột nói lớn: "Thôi bắt cái đi vậy, để ông thốn nó bắt, cả làng ù lớn mới vui." Cả bọn nhao nhao mỗi người một câu rồi tất cả cùng im lặng, chăm chú theo dõi bàn tay người đàn ông thò vào đĩa nọc, lật nửa sắp bài lên. Căn bạc nào thì cái giây phút khởi sự cũng là lúc mà mọi người rạng rỡ nhất, yêu đời nhất, bởi chưa ai ăn, chưa ai thua, chưa có những khuôn mặt loang loáng mồ hôi và mắt mờ hẳn đi vì sắp cháy túi. Đào xòe bài thoan thoát rút từng đôi cắm vào nhau và bảo con bé chia bài Liệu xuống bưng cơm nước trà lên cho tao lẹ lên Nàng đánh ra một cây khai mạc vứt mạnh xuống chiếu và hô lên Tứ vạn Bà ngồi bên cạnh gật gù như một cái máy Bởi bà tự cảm thấy lúc nào cũng có bổn phận phải tìm cơ hội để nịnh đào Đêm văn ngảy vạn đánh khéo thật Người khác nhắc nhở Gom tiền đi đã ai chưa gom thì bỏ ra Canh bạc ngày nào cũng bắt đầu bằng những câu thủ tục ồn ào như vậy, rồi qua cái phút náo nhiệt ấy, người ta mới chúi đầu vào cuộc đấu, quên hết thị giờ và ngoại cảnh. Lúc Hoàng Tần đẩy cửa sau bước vào, cả bọn giật mình nhất loạt ngẩn lên và Đào ngư ngác hỏi. Ơ, sáu giờ rồi cơ nhanh nhỉ? Hoàng Tần tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Đào và đáp. Không, hôm nay anh về sớm, mới có hơn 3 giờ Ba người khách gật đầu chào chủ nhà, lơ đãng thăm hỏi một đôi câu rồi lại chăm chú vào những quân bài trên tay mình. Hoàng Tần nhìn đống tiền quăng ngổn ngang trên chiếu, nghiêm trang bảo Đào. Mới đầu hội phải không? Hết hội này thì giải tán, có tin việc cần phải bà giải quyết ngay, không đợi được. Công các bà cảm phiền vậy. Đào ngạc nhiên ngước mắt nhìn Hoàng Tần dò hỏi, gã gật đầu nhìn lại để xác quyết một lần nữa cái mệnh lệnh vừa ban ra. Ba người khách tuy tiếc rẻ nhưng cũng vờ vịt đáp. vâng, nên lúc nào trả được, trả chơi hôm nay thì ngày mai, lo gì? Đào nói, ừ, đánh cho vui mà, ăn thua gì bao nhiêu? Hoàng Tần đứng dậy bước lại góc phòng, nghiêng đầu ngắm cảnh mai trong cái chậu sành, thật lớn đặt cạnh cửa sổ. Một gã đàn em ở sở công an thành phố mò xuống tận Thủ Đức, vào thẳng vườn nhà người ta trả giá, rồi chặt về biếu Hoàng Tần cách đây hai hôm. Nhành mai cao vút chạm tới trần nhà Đã lấm tấm những bông hoa Năm cánh nở sớm Bên cạnh từng trùm nụ chi chít từ trên xuống dưới Hoàng tần ra hẻ múc nước Đổ thêm vào bình Rồi quay lại dặn con bé người làm đang chia bài Này Lẹo Nhớ đừng có bật quạt mạnh quá Nó rụng hết độ đấy Câu này gã đã nhắc đi Nhắc lại mấy lần từ hôm có cây mai trong nhà Gã lại tới ngồi bên cạnh đảo Xốt ruột chỉ mong cho bất cứ ai ù một vát thật lớn Gom hết tiền làng Rồi giải tán, để gã và đào bàn chuyện riêng. Nhưng thời gian dường như trôi qua rất chậm, hoàng tần đứng dậy bỏ xuống bếp, mở tủ lạnh, đứng nhìn mấy giây, toàn lấy lon bia nhưng lại đóng tủ lại và bước ra sân trước, nhìn dòng xe cổ qua. nghe truyện hot nhất tại đọc